Trạch Thiên Kiế, Miu Nị Quyển 6 chương 38 trước và sau khi mặt trời xuống núi Tò, các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.x.y.rần trường sinh căn bản không biết đường tam thập lục tới nhà của muốn làm gì Không biết tại sao hắn muốn chơi ván bài này cùng lão thái gia Cho đến về sau đường tam thập lục nói ra yêu cầu của mình Hắn mới hiểu rõ Trần Trường Sinh mang theo mọi người trong quốc giáo Mạo hiểm đi tới Vấn Thủy Thành Thể hiện ra tư thái tối cường ngạnh Mới thay đổi ý nghĩ của đường Lão Thái Gia Đường Tam Thập Lục được thả khỏi từ đường Đường Gia Nhị Gia không biết bị giam ở nơi nào Nếu là nhân vật tầm thường Đại khái sẽ tỏ vẻ cảm kiếp đối với Trần Trường Sinh cùng những người ở ngoài phòng lúc này Sau đó nghĩ tới ngày sau hồi báo như thế nào như thế nào Nhưng đường Tam Thập Lục không phải người bình thường Không đi con đường tầm thường Hắn rất rõ ràng Phần tình nghĩa này chỉ có dùng đường ra mới có thể hoàn lại Nhà cũ rất an tĩnh tuyết động trên miệng giới bị ánh mặt trời hòa tan theo miệng giới rơi xuống lặng yên không một tiếng động đường lão thái gia mặt không chút thay đổi nói nếu như quốc giáo cuối cùng thu trong trận chiến tranh này cho dù ngươi hiểu đường ra như thế nào trong tay không có bài làm sao có thể uy hiếp được ta? Nếu ngươi ở trong từ đường suy nghĩ nửa năm, không thể nào không nghĩ tới điểm này, như vậy, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ta muốn nhị thúc chết, chết ngay lập tức, phải chết trước khi mặt trời hôm nay xuống núi. Đường Tam Thập Lục nhìn ánh mắt của đường Lão Thái Gia. Bình tĩnh nói sau đó ta muốn đường Gia giữ vững trung lập trong cuộc chiến tranh này. Đường Lão Thái Gia trầm mặt thời gian rất lâu. Nói nếu như ta nói không Chút ít văn tự trên hồ sơ Cũng sẽ bị ngươi biến thành thủ đoạn chân thật ư Đường tam thập lục nói không sai Đường lão thái gia nhìn quân bài thanh trúc trên bàn Khẽ cau mày nói phán bài này của ngươi thật là ngỗng ngang Đường tam thập lục nói ta cùng trần trường sinh đều là người trẻ tuổi Mấy người phía ngoài phòng cũng vậy Kỹ năng đánh bài dễ nhiên không sắc xảo như các ngươi Nhưng chúng ta có dũng khí có thể lật bài bất cứ lúc nào Bởi vì chúng ta có thể đánh thêm ván nữa Nhưng các ngươi không thể Bởi vì các ngươi đã già Đường lão thái gia nhìn đường tam thập lục bỗng nhiên nói ngươi có nghĩ tới Có lẽ sau hôm qua Ta đã định để cho ngươi làm gia chủ hay không? Thuần tuyết từ lợi ích của gia tộc mà nói. Sau chuyện ngày hôm qua, Bây giờ nhìn lại, Người thừa kế tốt nhất của đường gia dĩ nhiên chính là đường tam thập luộc. Nếu như thương hành chu cùng triều đình thắng, Đường lão thái gia còn có đầy đủ thời gian. Thay đổi cách nhìn của đường tam thập luộc, Hoặc là trực tiếp thay đổi người làm gia chủ. Nếu như Trần Trường Sinh cùng quốc giáo thắng Đường Lão Thái gia chỉ cần đem đường gia giao cho đường Tam Thập luộc Vấn Thủy Thành sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng nào Trần Trường Sinh không nghĩ tới những chuyện này Vì những chuyện này đối với hắn mà nói có chút phức tạp Hắn không giỏi xử lý chút ít thị phi khó phân trong nhân thế Chỉ an hiểu nhìn người Thời gian ở quốc giáo học viện làm cho hắn rất rõ ràng, đường tam thập lục không muốn làm gia chủ. Nhưng đường tam thập lục tất nhiên đã nghĩ tới những vấn đề này, vậy tại sao thái độ của hắn hôm nay lại kịch liệt như thế? Cho dù ta làm gia chủ cũng là chuyện nhiều năm sau, ta quan tâm hơn chính là thái độ trong nhà những năm sắp tới. Đường tam thập lục nói hơn nửa hứa hẹn một phía vĩnh viễn không bền vững bằng việc song phương thảo luận đạt thành Hiệp nghị. Đường lão thái gia nói ngươi không tin ta ư. Đường tam thập lục nói đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, loại tự như tin tưởng ngươi nghe chẳng lẽ không buồn cười ư. Từ ngày đầu tiên sau khi ngươi ra đời, ngươi chính là đường ra ra chủ đời sau mà ta tuyển chọn. Không nên quên là ngươi, mà không phải phụ thân của ngươi. Vì để ngươi có thể tiếp quản vị trí gia chủ ta đã làm bao nhiêu chuyện. Đường ra đã trả giá bao nhiêu. Kết quả ngươi thì sao? Lại ngu xuẩn bởi vì tình cảm mà đứng về phía của hắn. Đường lão Thái gia càng nói càng tức giận. Thanh âm càng ngày càng cao. Nói câu nói sau cùng Trực tiếp chỉ vào Trần Trường Sinh Trần Trường Sinh lặng yên dời sang bên cạnh tránh được ngón tay này Ngu xuẩn tình cảm sao Nếu không có phần tình cảm này ta bây giờ còn ở trong từ đường giả bộ câm Đường tam thập lục rốt cục cũng nổi giận Hô nếu như Trần Trường Sinh không phải bằng hữu của ta 3 năm trước đây ta đã chết rồi Đường Lão Thái gia nhìn hắn cả gần nói Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sẽ thật sự giết ngươi ư Đường Tam Thập Lục cười lạnh nói Ngươi dĩ nhiên sẽ giết ta Dù sao chỉ cần rửa hai tay Ăn mấy bàn thức ăn chay Ngươi sẽ cảm thấy mình không có chút tội nghiệp nào Đây là thức ăn chay từ này lần thứ hai xuất hiện ở đường ra nhà cũ Ngày hôm qua từ đường truyền đến tin tức đường Tam Thập Lục muốn người tới kê minh an để làm một bàn thức ăn chay. Chỉ là thức ăn chay còn chưa làm xong, mọi chuyện cần thiết cũng đã kết thúc. Tự như ngày hôm qua, nghe được thức ăn chay từ này, sắc mặt của đường Lão Thái gia trở nên dị thường khó coi. Hai tay khẽ ruông. Không biết qua thời gian bao lâu, đường lão thái gia rốt cục bình tĩnh lại, hỏi mùi vị như thế nào. Bàn thức ăn chay kia đêm qua mới đưa vào từ đường, đã ngồi lạnh. Đường tam thập lục trầm mặt một lát. Nói mùi vị bình thường, cũng không phải là thiệt thật sự. Không bằng rừng hồ lâu trước kia, cũng không bằng phòng ăn của quốc giáo học viện. Đường Lão Thái gia trầm mặt thời gian rất lâu Nói phải không Sau khi ta chết cũng không biết Còn có người nào nguyện ý ăn không Gia gia Đây chính là khác biệt lớn nhất giữa chúng ta Hôm nay cuộc nói chuyện dài dòng này tiến hành đến lúc này Đường Tam Thập Lục lần đầu tiên hô lên hai chữ này Nhưng hai chữ này cũng không để cho không khí trong nhà trở nên ấm áp Ngược lại càng thêm rét lạnh Tựa như lời kế tiếp của hắn Đúng vậy Vì bồi dưỡng ta làm ra chủ đường ra Hai mươi mấy năm qua Quả thật ngươi đối đãi với ta vô cùng tốt Gia cọc quả thật đã phải trả giá rất nhiều Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không Đây không phải thứ ta muốn Cũng không phải là tất cả mọi người trong gia tộc nguyện ý tiếp nhận Tỉ như chuyện các phòng vô hậu Đường Tam Thập lục tức giận nói đúng vậy Đường ra ta có thiên phú tu đạo Thọ nguyên rất dài Tương lai ngày ngàn năm sau Ta hoàn toàn chấp trưởng gia nghiệp Chư phòng muốn sinh bao nhiêu đứa cũng được Các đệ đệ muội mội nhỏ hơn ta rất nhiều Cũng không cách nào uy hiếp được ta Nhưng ngài có nghĩ tới làm như vậy quá độc ác hay không? Tứ thẩm năm ấy len lén mang thai đứa bé Lấy cớ mẫu thân bệnh nặng về nhà mẹ để ẩn giấu 5 tháng Kết quả vẫn để ngươi biết Ngươi muốn tứ thúc buộc tứ thẩm phải bỏ đứa nhỏ kia Ngươi có nghĩ tới chuyện tứ thẩm thống khổ đến mức nào không? So với nó, Đức Tôn nhận lấy ánh mắt thù hận tính là cái gì chứ? Về phần thức ăn chay trên kê Minh Sơn Ngươi không cần lo lắng, bởi vì ta không phải là ngươi Đường Tam Thập Lục có chút thất vọng nhìn Lão Thái gia một cái Đứng dậy đi ra ngoài phòng Trần Trường Sinh cũng đi Trong nhà chỉ còn lại một mình đường lão thái gia. Một mình hắn ngồi bên cạnh vàng, không biết đang suy nghĩ gì. Quân bài thuấy lục cứ như vậy lặng lặng nằm trên mặt vàng, không còn động đậy. Mây đen đoàn tụ, mặt sông ban đêm rất an tĩnh, rất ám trầm. Nếu là lúc trước, mặt sông nơi này hẳn là có rất nhiều ngọn đèn dầu. Đường Tam Thập Lục ngồi ở bờ sông nhìn hai bờ tối đen như mực nghĩ tới những ngày trước kia. Trần Trường Sinh cũng ở cạnh. Hôm nay hắn lần nữa đi tới đường Gia Đức Tôn Trang Viên làm khác. Bất quá không phải là lấy thân phận giáo hoàng. Mà là làm một người bạn. Trước đó không lâu, nhà cũ truyền đến tin tức. Đường lão thái gia đáp ứng yêu cầu của đường tam thập luộc. Không biết là bởi vì ván bài kia, hay là bởi vì người trẻ tuổi thể hiện quyết tâm có thể lật bàn bài, hay hoặc là chỉ là bởi vì thức ăn chay ở kê minh ăn. Đường tam thập lục đột nhiên hỏi muốn biết câu chuyện này chứ? Trần trường sinh nói nếu như ngươi muốn nói, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyre